thầu tiên chỉ thi đạo tập ba hôm sau mặt trời vừa mọc hồng quang đầy trời tiểu thiên nam phụ cận chúng đệ tử thanh vân tông đều đã tới hăng hái bực bực mong đợi kết quả cuối cùng của nội môn luyện tập võ nghệ lần này tiểu quy lần này hao tổn tâm cơ cuối cùng đạt được cơ hội tỷ thí của mấy thiếu sư huynh có ý gì không biết <cười> hắn thực sự nghĩ chính mình có cơ hội cấp đoạt trúc cơ đan sao luôn có các loại dự cảm không ổn Có lẽ dưới kiếm của tiêu kiếm mình dư huynh Lại có thêm một vong hồn Chúng đệ tử Thanh Vân Tông bàn luận xôn sao Tiếng nghị luận không dứt Mọi người thật không phải đều có định ý với phương hành Chẳng qua là không khỏi cảm thấy Hắn kêu chiến tiêu kiếm mình Thực sự không biết tự lượng sức mình Có lẽ người duy nhất có tư cách cùng với tiêu kiếm mình đánh một trận Là chính là hứa đình vân, Nào ngờ nàng lại bị tiểu quỳ này gạt một phen Nên đã thua trận cũng bởi vì phương hành thắng trận này quá ám muội mà mọi người đối với hắn lại càng không có ôn kỳ vọng gì cả. đối với các loại ánh mắt cực kỳ phức tạp của chúng đệ tử thành vân tông, phương hành làm như là không thấy, khoanh chân ngồi ở trên tảng đá mà đả tọa. gặp phải trận đánh quan trọng nhất trong cuộc đời mình, hắn bề ngoài thoải mái, trong bụng cũng không dám khinh thường. phương sư huynh, có tiếng người gọi, phương hành mở mắt ra, liền thấy ngô tương đồng. Cùng một đám đệ tử đoán chân cốc Cũng đứng ở trước vạn hắn Phương hành cười nói Sao vậy? Cả đám đều giống như là cha chết vậy Chúng đệ tử đoán chân cốc nhất thời có chút im lặng Thầm nghĩ tiểu vương bắt đàn này Vừa mới mở miệng đã làm cho người ta không muốn cùng hắn nói chuyện rồi Ngôi trường đồng miễn cưỡng cười cười nói Hiện tại tông môn có người mở đánh cuộc Tất cả mọi người đánh cuộc người thua Phương hành nhíu mày, Chờ câu sau quán. Ngô Tân Đồng nhìn thoáng qua đệ tử bên cạnh Hít một hơi thật sâu Nhưng chúng ta đều cực người thắng Mấy vị đệ tử đoán chân cốc khác đều ẩn được. Phương thức này cũng là cách duy nhất để bọn hắn có thể ủng hộ Phương Hành Ta cũng muốn người thắng Bên cạnh có người mở miệng Phương Hành quay đầu Là thấy được một nam một nữ từ từ đi tới Nữ hai mắt hồng lên Đầy mặt lo nắng Nam cũng là về mặt miễn cưỡng nở nụ cười Chính là Tân Hạnh Nhi cùng với Lưu Hắc Hồ <cười> các ngươi làm gì mà cả đám đều như trà chết vậy Đặt cược tiểu gia thắng Đó là sự thông minh của các ngươi Phương Hạnh cười Hướng Tần Hạnh Nhi nói Người đã quên ban đầu hai chúng ta thắng tiền như thế nào đúng không Tần Hạnh Nhi miễn cưỡng cười một chút nói Đó Dù sao cũng là bất đồng. Nơi xa Mấy đó mây xanh nhẹ nhàng bay tới Chính là người của Phù Siêu Cung Và Tông Chủ Trần Huyền Hoa Cùng đi bay tới chúng đệ tử thanh vân tông biết bọn họ tới rồi, một cuộc tỷ thí cuối cùng sắp sửa bắt đầu, nhất thời mọi người đều tràn đầy mong đợi. tần hạnh nhi cũng mới ngu tương đồng đám người thấy vậy, cũng thở dài, chuẩn bị rời đi, để cho phương hành hào hào nghỉ ngơi và hồi phục. người của phù diêu cung đi tới chiếc khán đại, tông chủ trần huyền hoa đám người cũng ngồi vào chỗ của mình. hoàng trưởng lão bên cạnh tiểu thiên thay nhìn bên này một cái, chuẩn bị tuyên bố một cuộc tỷ thí cuối cùng bắt đầu. Bất quá vào lúc này, thanh điều trường lão bỗng nhiên đứng dậy, đầy mặt tươi cười, hướng phù diêu cung huyền tứ nương cười nói. nương nương, tạm không vội quan sát luyện tập võ nghệ tiểu đồ của thanh điều còn có một chuyện muốn nhờ. huyền tứ nương hơi ngẩn ra cười nói, là cô bé tiểu man này ngày hôm qua sao? Nàng có chuyện gì? Thanh điều trường lão cười nói, nhà đầu này hôm nay đang học tập phương pháp và chế ăn trà, thủ nghệ có chút mới lạ. Bất quá cảm động ân nghĩa hôm qua nương nương chiếu cố, cả đêm nấu một lò đan trà, muốn thỉnh nương nương thưởng thức. Huyền Tứ đường cười nói, đây cũng là nàng có ý tốt, bưng tới cho ta nếm thử xem. Thanh điều trường đảo khẽ gật đầu, hướng đệ tử bên cạnh ra hiệu. Đệ tử này lập tức đến nơi xa, đem tiểu man tới đây. Hôm nay tiểu man lại là một thân áo màu vàng nhạt, thanh nhịp, tóc được bới lên, càng lộ ra vẻ linh động khả ái. Trên tay nó một cái khay mật lục Phía trên đều một chiếc chén xứ Nhỏ màu thuyền thanh Đang có nhiệt khí lan tỏa ra ngoài Đi tới trước người của huyên tứ nương Tiểu man khẽ ngồi xuống Đem chén xứ nhỏ dần lên Huynh tứ nương cười cười Hai tay nhận lấy chén trà Khẽ nếm một ngụm Nhàn nhạt, nhạt cười nói Con nhỏ tuổi đã có thủ pháp lão điện như vậy Thực sự không sai Ban thường Vừa nói chuyện tựa như là hữu ý, tựa như vô hình, rất nhìn thanh điều trường lão một cái. Thanh điều trường lão sắc mặt trở nên hồng, hơi lui ra một bước. Tiền bà bà cũng cười bất động thanh sắc, đem tiểu man gọi tới đây, ban cho nàng phong hậu. Tiểu ban tạ ơn, lui ra sau. Huyền Tứ Nương mỉm cười nhìn về phía thanh điều trường lão nói. Cô bé này thông minh thành tú, cũng là mỹ nhân hiếm thấy, Hơn nữa nàng mặc dù là yêu man, nhưng một thân mộc linh huyết mạch, thuộc thượng thừa nếu dạy dỗ thật tốt nhất định không phải là vật ở trong ao. Thanh điều trưởng lão, ngày hôm qua ta cũng ngẫm nghĩ muốn đem nàng đưa đi, hào hào dạy một phen, người xem như thế nào? Thanh điều trưởng lão nhất thời kinh hãi, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Huyên Tử nương Nàng vốn thấy Huyên Tử Đường thích Tiểu Man, cố ý chính mình động thủ nấu đan trà để cho Tiểu Man dâng tặng cho Huyên Tử nương lấy ấn tượng tốt để mình có thể mở miệng cầu giáo đan pháp lại không nghĩ rằng Huyền Tứ Nương thực sự coi trọng Tiểu Man thậm chí còn muốn đưa nàng đi đối với người tu hành mà nói một đồ nhi tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu trong khoảng thời gian ngắn ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút không nỡ Huyền Tứ Nương thấy phản ứng của nàng hơi mỉm cười nói Thanh Điểu trưởng lão không nỡ sao Thanh Điểu vội nói không dám Nương Nương coi trọng nàng chính là phúc khí của nàng Huyền Tứ Nương cười nói. Người cũng đừng đau lòng Phù dâu cung chúng ta sẽ không chứng tiệm nghi của người Ta lấy của người một cái đồ như tốt Nhưng cũng sẽ không để cho ngươi thiệt thoại Như vậy đi Ta đi ra bên ngoài Cũng không mang vật gì tốt Trong lòng cũng có một quyền huyền quyết Xứng đáng giúp người tìm hiểu kim đan đại đạo Coi như là pháp lễ Như thế nào Huyền quyết Kim đan đại đạo Thanh điều trường lão ngay người Cơ hồ không dám tin vào lỗ tai của mình ngay cả tông chủ Trần Huyền Hoa, tam đại truyền pháp trường lão ở bên cạnh cũng đồng thời giật mình, ánh mắt trợn tròn. Huyền Quyết của mấy kim đan đại đạo xấu chữ như là dán chặt vào trong lòng của bọn hắn, quả thực chính là tru ngứa đòi mạng. Huyền Quyết có thể tìm hiểu kim đan đại đạo, đây quả thực là bảo vật vô giá. Nếu có được pháp quyết này kết đan chứng đạo, chẳng phải là một bước tới trời, thấy chân minh đạo ư? Tạ nương đương. Thanh Diệu trường lão giật mình, lập tức quỳ xuống, vui mừng vô cùng hướng Huyền Tư Đường tạ ơn. Huyền Tư Đường hơi ngẩn ra nói, không cần như thế, đứng lên đi. Vừa nói lấy ra một quả ngọc giản trống không, đem một luồng thần niệm đánh vào trong đó. Qua một hồi lâu, đưa cho thanh điều trưởng lão. Thanh điều trường lão nhận lấy, hai tay không ngừng run rẩy. Có mấy vị trường lão khác bên cạnh, thậm chí bao gồm cả thông chủ Trần Huyền Hoa cũng đầy lòng hâm mộ, gần như là muốn phun ra lửa. Huyền Tư Đường tự nhiên chú ý tới ánh mắt của bọn họ nhàn nhạt phân phó phù diêu cung pháp quyết không thể truyền bừa nhớ lệnh thanh điều trường lão vội vàng nói tiểu nhân hiểu rõ nhất định không dám tiết lộ nửa chứ mấy vị trường lão khác bao gồm tông chủ trong mắt không che giấu được vẻ thất vọng rất rõ ràng huyền tư đường không muốn để cho thanh điều trường lão đem bí pháp này truyền thụ cho bọn họ dù sao đây chỉ là thứ nàng dùng để đổi hết tiểu mắt chỉ tính toán dùng nó làm cho thanh điều tiếp cận kim đan đại đạo lại không tính toán để cho huyền pháp này trở thành truyền thừa của thanh vân tông, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. tốt lắm, quan sát tập luyện võ nghệ, chuyện này đến đây chấm dứt, ta cũng không muốn truyền huyết quyết cho người khác. giống như là muốn gạt bỏ đi niệm tưởng ở trong lòng mấy vị trưởng lão khác, huyền tương đường nhàn nhạt, nhạt phân phó một câu. bất quá cũng chính bởi vì những lời này của nàng, Tiếu tần hạ ở trong lòng mơ hồ hạ một quyết định, hắn bỗng nhiên rất quát vớt trường bào tiến lên một bước quỳ xuống nói đường đường chậm đã tiểu mẫu còn có một chuyện muốn bẩm báo đường được <cười> còn chưa xong huyền tướng đường cười khổ một tiếng thoạt nhìn hứng thú giảm bớt nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế lại nhạt nói người có chuyện gì cứ nói ở bên người nàng tiền bà bà cũng ngẩng đầu hướng nhìn tiếu xuân hà ánh mắt lạnh lùng mặt trần huyền hoa và tam đại truyền pháp trường đạo khác cũng là vẻ mặt nghi ngờ Không biết Tiểu Sơn Hà cái người chỉ mong kiếm lợi này Muốn làm cái gì Tiểu Sơn Hà lại nhiều lần Tiểu Sơn Hà tại nhiều ánh mắt như vậy Nhìn chăm chú Như là có chút khó xử Do dự một chút Mới thấp giọng nói Nguyện rời bước nói chuyện Huyền Tứ đường có chút bất đắc sĩ Nhẹ nhàng nâng chán Nhẹ nhàng phất Tay nhẹ nhàng phất Nói Tiền bà bà Vậy người đi cùng hắn đi Tiền bà bà đứng lên cười cười nói thiếu trời lão Mời Tiếu dân hà có chút không vui Chẳng qua cũng không dám nói gì Hơi do dự Đáp lên mây xanh Dẫn tiền bà bà hướng sơn cốc u tĩnh bày tới Đứng ở trên đỉnh núi, Tiếu dân hà tự như cũng có chút khẩn trương Chán gì ra một tầng mồ hôi thấp giọng nói, Tiền bà bà Nếu như tiểu nhân đoán không sai Các người đi gần này Trừ Nam Chim Phương Thốn đổ ra Còn là đang tìm người nào sao tiên bà bà nghe ra, tự tứ vì Tiếu nhìn Tiếu Sơn Hà nói Người làm sao mà biết được Tiếu Sơn Hà lau mồ hôi ở trên trán lấy hết dũng khi nói Tiểu nhân không phải là kẻ ngu Mấy ngày nay chưa bị bà bà một mực du tẩu các nơi ở Thanh Vân Tông Nhìn như là kiểm tra khả năng phòng ngự của Thanh Vân Tông Đại trận Trên thực tế, giống như đang tìm đầu mối gì vậy Mặt khác, Tiểu nhân cũng hướng đạo bằng hữu băng âm cung hỏi thăm Biết được nương nương từng hướng âm băng cung hỏi một người Trong đôi mắt của tiền bà bà Tựa như có tinh quang lóe lên, Trầm giọng nói Điếu trưởng lão có lòng rồi Tìm lâu như vậy Tâm tư của chúng ta thực ra đã thay nhạt, Không muốn giống chống khôi kiên tìm kiếm Cũng không nghĩ tới người từ dấu vết này Lại có thể phát hiện được mục đích của chúng ta Rất tốt Nếu người đã hướng băng âm cung thăm dò Vậy cũng sẽ biết Chúng ta từng đồng ý cho lão đầu tư của băng âm cung kia Chỉ cần bọn họ có thể giúp chúng ta tìm được người này Sẽ có một đạo huyền quyết truyền thừa để báo đáp Tiếu Sơn Hà hô hấp dồn dập trầm ngâm đôi chút Mới thấp giọng nói Tiểu nhân từng nghe nói Tiền bà bà khét khật đầu một cái nói Vậy liền đem chuyện của người biết nói ra đi Tiếu Sơn Hà có chút do dự Hướng huyền tư nương cách đó không xa Nhìn thoáng qua Làm như do dự Tiền bà bà cười cười nói Người không cần phải lo lắng chủ thượng nơi đó bất quá là một quyền huyền quyết mà thôi chuyện này ta cũng có thể làm chủ được tiểu sơn hà hít một hơi thật dài bỗng nhìn đánh bảo lấy ra một quàng ngọc phù thấp giọng nói tiểu nhân cả gan hướng tiền bối cầu một cái bảo đảm thứ nhất muốn mời bà bà bảo hộ an nguy của tiểu nhị tiểu nhị nhất tộc ta nếu người này liên lụy đến thù hận nào đó tiểu nhân chẳng qua là không hy vọng tiểu nhị nhất tộc bị quấn vào trong đó mà thôi thứ hai Truyền thừa huyền quyết Có thể giúp tiểu nhân thành kim đan đại đạo sao Tiền bà bà có chút kinh ngạc nhìn Tiếu Sơn Hà một cái Qua một hồi lâu Mới khẽ gật đầu này Người có la gan rất lớn Còn dám đòi đến điều kiện với phù diêu cung Tiếu Sơn Hà nghe vậy Cấp vội Vội cúi đầu thấp xuống Nhưng tay nâng ngọc phù lại không để xuống Tiền bà bà thấy vậy Đem ngọc phù đón tới nói Chuyện này ta không làm chủ được Hay là đi hồi bẩm chủ thượng đi Vừa nói Đáp mây đến trước người huyên tú nương Dì tay mấy cầu. Huynh tú nương mặt biến sắc Khi thân đi tới trước người tiếu sân hạ lệ đồng nói Người có tin tức của người này Tiếu sân hạ cúi đầu Trầm giọng nói Tiểu nhân có một người trí giao Ở băng âm cung Từ chỗ quán biết được Nương nương cần tìm một kim đan tu sĩ 700 năm trước Từ Đông Thắng Thần Châu Mà tới Người này am hiểu phong ấn thuật Mà thực lực tinh thâm vượt ra kiếm đan bình thường Mặt các chính nào Người này là người của khương gia sao Như thế nói tới Tu luyện hẳn là hồng thiên vô lượng quyết Nghe Tiếu Sơn Hà nói nhiều như vậy Huyền Tiếu Nương ánh mắt cũng trịnh trọng lên Trầm giọng nói Cùng những điều kiện này Phù hợp sao Tiếu Sơn Hà trầm giọng nói Tiểu nhân biết một người Năm trăm năm trước hiện thân Lai lịch thần bí, không người nào biết, người này tính tình hiền hòa, cực ít xuất thủ. Nhưng hơn 300 năm trước, từng ra tay một lần, một ngón tay điểm ra, đã đem một vị đại yêu kim đan hậu kỳ tung hoành các tiểu tông môn sở vực phong ấn. Khả năng phong ấn cũng có thể thấy được phần nào. Chẳng qua là người này tu luyện công quyết, tựa như là không đúng. Thấy huyền tứ nương nhớ mày, tứ dân hạ vội vàng đem suy đoán của mình nói ra, nói Trên thực tế, người này tu hành công quyết thế nào, ngoại nhân cũng không biết, chỉ là chính bản thân hắn từng tiết lộ, nói tu luyện chính là thần cơ phá diệt quyết, cho nên lúc tiểu nhân còn tưởng rằng không đúng. Sau lại, bỗng nhiên nghĩ tới, hắn nói cũng chưa chắc đã là thật, có thể chỉ là nhiễu loạn tay mắt mà thôi. huyền Tướng Đường về mặt khẩn trương, cũng cảm thấy Tiếu Sơn Hà nói có lý, trầm giọng quá lên Người này hiện ở nơi nào? Tiếu Sơn Hà trầm mặt không nói. Huyền tư Nương hiểu tâm tư quán, lạnh lùng cười một tiếng, cầm lấy ngọc phù đánh vào một đạo thần niệm. Sau đó nói: Ta đảm bảo người sẽ không bị cuốn vào bất kỳ ân oán nào. Tiếu nhị nhất mạch của các ngươi có thể an ổn truyền thừa mấy ngàn năm nữa. Huyền quyết ta cũng sẽ cho người. Chẳng những người có thể tu luyện, còn có thể truyền cho hậu nhân của ngươi, coi như là gia tộc truyền thừa. Tiếu Sơn Hà kích động vô cùng, hai tay run rẩy nhận lấy ngọc phù, hai đầu gối chạm đất sao giọng nói cảm ơn đại ân của nương nương Huyền tướng đường không nhịn được nói hắn ở nơi nào Kiều sinh hà ngẩng đầu lên đem ngọc phù cất đi nói nương nương mời đi theo ta vừa nói dẫn đầu đáp 17 hướng phi thạch phong tới Huyền tướng đường đám người lập tức đi theo với sáu ảnh nhìn thấy Kiều sinh hà cùng với Huyền tướng đường đám người không biết hàn huyên điều gì lại trực tiếp hướng thành vân tông phi thạch phong Tông chủ Trần Huyền Hoa và Tê Hà đoán Trần thư văn ba cốc trưởng đảo Cũng nhất thời phát hiện không đúng, vội vàng đi theo Nương nương, ngài đi đâu vậy? Huyền Tiếu Nương nhìn Trần Huyền Hoa một cái, thả như nói Muốn bái vào một vị cố nhận, Tông chủ muốn ngăn trở hay sao? Thấy thần sắc của nương không đúng, Trần Huyền Hoa thoát mồ hôi lạnh, vội nói Tiểu nhân không sao Chẳng qua ánh mắt truyền hướng Tiếu Sơn Hà Lỗ rất được hỏi thần. Thành Vân Tâm, có thể có cố nhân của huynh tứ được? Ai có tư cách làm cố nhân của nàng? Tiếu Sinh Hà thấy được ánh mắt của Trần Huyền Hoa, nhưng chỉ lạnh lùng cười một tiếng, cũng không trả lời. Trên thực tế hắn hiện tại cũng không dám trả lời, mà trên thượng lại biết tử quan, đột nhiên phá quan chính là tối kỵ, cho dù Bạch Thiên Trưởng còn hy vọng đột phá nguyệt anh cảnh, như thế phá quan cũng sẽ khiến cho hắn kiếm củi 3 năm, thiêu đốt một giờ Thậm chí lập tức bỏ mình Nói như vậy Hắn giống như đã phản bội bạch thiên trọng Không lâu sau Mọi người đi tới trước cửa đá Đã phong ấn ở trên thi phi thành phong Sau đó đáp xuống Đến lúc này Trần Huyền Hoa không khỏi Không cần bọn họ nói Cũng đoán được chuyện gì xảy ra Trong bụng nhất thời tình hãi Vội la lên. Đường đường thứ tội Không biết bạch trường lão thanh vân tông ta Có điều gì đắc tội đường đường Huyền tướng đường về mặt trân trọng Lệnh nhạt nói, nếu hắn thực là trưởng lão thành vân Tông các người vậy thì không có gì đắc tội với ta. Nói xong, có chút dừng lại nói, nhưng nếu hắn không phải, sẽ rất khó nói. Thấy Huyền tứ đường muốn cấp ép phá quan, trên giới thành vân Tông rất thời kinh ngãi. Trần Huyền Hoa cũng không dám ngăn cản Huyền tứ đường, trong lúc cấp thiết dắt Tiếu Sân Hà, muốn hỏi cho rõ ràng. Tiếu Tinh Hà cũng không thể thoái thác, nhanh chóng đem chuyện người mà phù diêu cung muốn tìm Cũng với bạch thiên trưởng hiềm nghi nói một lần. Trần Huyền Hoang nghe vậy, vội vàng hướng Huyền Tương đường nói: Đường Đường mình rằng nếu ngài muốn tìm người của Đông Thổ Khương gia, nhất định không phải là bạch trường lão rồi. Bạch trường lão hắn. Tiếu Tinh Hà lạnh lùng nói: Những điều này ta đều đã phân tích với Đường Đường, tông chủ không cần nhiều lời nữa. Bạch trường lão đúng là trăm năm. Bạch Trường Lão đúng là 500 năm trước xuất hiện tại Thanh Vân Tông chúng ta, cũng có thực là từng nói hắn tu luyện, chính là phá diệt thần cơ quyết. Chẳng qua là ai có thể xác định hắn nói thật. Có lẽ phá diệt thần cơ quyết, chẳng qua là hắn dùng để dọa chúng ta, che giấu thân phận chân chính quán mà thôi. Ta và ngươi đều thuộc lòng điển tịch. Hắn còn nhớ rõ, 300 năm trước, từng có yêu vương đánh tới thành Vân Tông, toàn tông trên giới, không thể ngăn cản. Chính là thái thượng trưởng lão cũng không thể làm gì Lại là bạch kiên trưởng trưởng lão một ngón tay điểm ra Phong ấn yêu vương hiện lộ ra phong ấn thuật kinh người Trong quá trọng biết tại sao Tông môn đền tịch tận lực tránh hết chuyện này Chỉ nói là thái thượng trưởng lão cùng bạch kiên trưởng Hai người hợp lực đem yêu vương phong ấn Từ chuyện này còn chưa nhìn ra sao bạch kiên trưởng lão Chính là cố ý che giấu phong ấn thuật của mình Hắn nói chốt này nhẹ nhàng đàm luận từ tông chủ nói đến đối với tông môn điển tịch hoài đi suy lý lại nói đạo lý rõ ràng mặt trần huyền hoa giận dữ quát điếu xuân hà nếu thì các người đã từ nhận đại ân của bậc trưởng lão chính là báo ân như vậy sao tiểu xuân hà giật mình dưới uy thế trúc cơ hậu kỳ của trần huyền hoa có lẽ chút e sợ rút lui bất quá nghĩ lại mình đã chiếm được phù diêu cung che chở còn có thượng gia huyền quyết ở trong tay có thể làm truyền thừa cho thiếu nhị nhất mạch Ngày kết thành kim đàn sắp tới Cần gì phải sợ tông chủ nữa Vô luận là chiếm lấy địa vị công thủ Hay là chọn linh địa khác Khai tông lập phái cũng đâu có thể Nghĩ tới đây Lạnh lùng nói Ta vì phù dâu cung hiệu lực Còn tính cái gì mà tiểu ân tiểu hoài Người Cản rỡ Trần huyền Hoa giận dữ Hận không thể lập tức xuất thủ với Tiếu Sơn Hà Xong đúng lúc này Một thanh âm âm trầm vang lên là ngươi cản rỡ? trong thâm âm lạnh lùng, một thân hình nhỏ gầy bước ra trước về phía trước, trên người nhất thời uy thế vô tiền cái địa. người này đương nhiên đặt tiền bà bà bên cạnh Huyền Tứ nữa. chẳng ai ngờ rằng một cái lão ẩu nhìn như là hòa thiện một khi phát uy lại có uy thế như vậy. thoáng chốc Trần Huyền Hoa thân hình cứng đờ, một cử động cũng không dám. hắn có dự cảm nếu lão ẩu này ra tay với mình sợ rằng chính mình ngay cả một chiêu cũng không thể ngăn nổi. Thôi đi, tiên bà bà không cần tức giận. Tông chủ cũng là lo cho an nguy của trưởng lão của bọn họ, chuyện này cũng có thể lý giải. Huyền tướng đường nhàn nhạt, nhạt mở miệng, hóa giải không khí, tiêu điều trung quanh. ánh mắt quét qua Trần Huyền Hoa và mấy vị truyền pháp trưởng lão khác, nhẹ giọng nói: Nếu thiếu trưởng lão nói thực, người này trên căn bản có nằm thành khả năng là người chúng ta muốn tìm rồi. Vô luận như thế nào ta cũng muốn phá quản bái vòng vị bạch trường lão này. các người có thể suy nghĩ cẩn thận một chút, xác định muốn ngăn cản ta sao? nàng nói không chút nào tức giận, giống như đang bàn việc nhà, nhưng thiên uy quẩn quẩn cũng đã hiền độ không thể nghi ngờ. thư văn cốc truyền pháp trường lão trần bảo Nghiên và tê hạ cốc trường lão thanh điều lập tức cung hạ thần. tào về mình cũng tuyệt đối không có ý ngăn trở. thiết như cuồng cùng bạch thiên trưởng quan hệ thân thiết, nhưng hắn tuy là người thẳng gắn nhưng cũng không phải là kẻ ngu thấy thế bị thương thở dài thấy thế đi thương thở dài tay bưng kín hai mắt xoay người qua tông chủ trần huỳnh hoa cũng đứng ra đứng tại chỗ không dám thực sự ngăn cản huyền tư được không ai dám cản chỉ sợ biết rõ đột nhiên phá quan chính là đoạn tuyệt hết thầy hy vọng của bạch thiên trưởng thậm chí là hại chết hắn cũng không có ai dám cản người của phù siêu cục dù sao bạch thiên trưởng lúc này cũng không ai nói chính xác rút cục đã chết hay không hy vọng kết thành nguyên anh Lại càng xa vời Hơn nữa Phù Diêu Cung thái độ minh sát nhất định phải phá quan Thành vân tông trên dưới Từ tông chủ Trần huyền Hoa đến bốn vị truyền phát trưởng lão Đến ba vị trưởng lão xử lý công việc Không một ai chịu vì một vị trưởng lão Có thể đã chết Xúc phạm thiên uy của Phù Diêu Cung Huyền Tướng Nương trên mặt lộ ra mỉa mai Hướng tiền bà bà gật đầu Lão ẩu này khẽ mỉm cười Cất bước tiến đến Hướng cửa đá phong bế nửa năm đầy ra cửa đá vừa mở ra, nơi tử quan cùng thế nhận cách biệt, lại thế ánh mặt trời. mà người ở bên trong bế tử quan cũng đoạn tuyệt một đường hy vọng cuối cùng, thấy là ánh mặt trời. thành vân tông trên dưới có người bình thương, có người thở dài, có người mừng thầm nhưng không ai dám lên tiếng ngăn trở. cũng không phải hoàn toàn không có, ngay khi tiền bà bà muốn đi lên đầy cửa, đột nhiên một thân ảnh nhỏ nhỏ bay ra ngoài trong tay cầm một cây thanh đại đao ba trưởng ngăn ở trước cửa đá hướng tiền bà bà quát đi người muốn làm gì sao mọi người giật mình hướng thân ảnh nho nhỏ này nhìn lại đương nhiên đó là phương hành không biết hắn từ nơi nào xông ra vào lúc này nhảy ra cả được thì ra là phương hành ở ngoài tiểu thiên Nham, chờ cùng thiếu kiếm mình triển khai một cuộc luyện tập võ nghệ cuối cùng nhưng mà chờ trái chờ phải thủy chung không thấy hiệu lệnh phát xuống Quay đầu nhìn lên, là thế người người ở trong phủ diêu cung và tông chùa, trưởng lão đám người này nhất thể hướng phi thạch phòng hướng chạy tới. Hắn mơ hồ cảm giác không ổn, vội gọi Kim ô cũng từ hậu sân vòng tới đây, thấy được tiền bà bà đang muốn phá quan. Bạch trên Trưởng đối với mình ân như tái tạo, mình làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác cắt đứt thanh tu quán? Trong lúc nhất thời, không chút suy nghĩ đã nhảy ra ngoài, hoành đau cản được. Sao? <cười> Các sư trường đều bất động Lại có một con khỉ nhỏ cản đường Tiền bà bà thế vậy Lại nở nụ cười Nếp nhăn tựa như cũng giãn ra. Huyền tiêu nương cũng khẽ mỉm cười nói Đầu quỷ Ta muốn bái kiến cố nhân bên trong Người tránh ra Nàng đối phương hành rất có hào cảm Cũng không muốn thương tổn hắn Vì vậy lên tiếng nhắc nhở Phương hành làm sao có thể nhường được, Kêu đến Người phá quan mà bảo Ngươi ở bên trong không phải là chết chắc sao? Ta không tránh. Huyền tướng đường thờ dài nói, Tiêu Quỷ ngươi, lá gan cũng không nhỏ, chẳng qua lại ngốc. Ngươi cả ở chỗ này có ích lợi gì chứ? Ngươi không cản được ta, không sợ ta giết người trước, sau đó lại phá quan sao? Nàng khẩu khí mặc dù bình thản, nhưng nói đều là sự thực. Phương Hành nghe xong cũng không nhịn được nữa nuốt nước miếng, trái tim thình thịch nhảy lên. Trên thực tế hắn cũng không phải là người ngốc. Như Huỳnh Tứ đường đã nói, vô cùng hiểu được sát ngôn quan sát, mình cũng biết bằng lực lượng của mình, tuyệt đối không thể cản được những người này. Trên thực tế, ngay cả vừa rồi nhảy ra cản đường, cũng chỉ là hậu quả của việc không chỉ nghĩ thấu đáo mà thôi. Nhưng mà vừa nghĩ tới bạch thiên trượng phía sau cửa đá, con lẽ còn sống. Nhưng những người này, muốn chặt đất xin lộ quán, phương hành trong lòng không nhịn được mà co quắp. Năm đó ở quỷ yên cốc, đối mặt với tiêu kiếm mình chết chóc, hắn cả đêm mà chạy. Lựa chọn một con đường sống Hôm nay lại có cảnh tượng tương tự bày ra trước mặt Hắn cũng biết tránh ra Mới là cử chỉ thông minh Nhưng hai chân lại không nghe sai sự Tiểu quỳ Tránh qua một bên đi Tiền bà bà thấy vẻ mặt biến ảo Biết hắn sợ Nhàn nhạt, nhạt cười Lần nữa đi về chiếc cửa đá Xong đúng lúc này Phương Hành đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo Một đau bổ ra ngoài Tiền bà bà hơi ngẩn ra Thân hình la nhẹ Một đau kia tự trước người của nàng đánh hụt, không thương tổn được nàng chút nào. Nhưng mà thấy tiểu quỳ này dám ra tay với mình, sắc mặt của nàng cũng có chút khó coi, điểm như nói. Người thực sự muốn chết sao? Phương Hành nắm đại đau, dùng sức hướng trên mặt đất đồ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng quát đi. Mới vừa rồi, con mẹ nó vừa nhảy ra, tiểu ra đã hối hận rồi, đánh không lại ngươi. thầy hắn nói thật, tiền bà bà trên mặt răng lên một kia cười lạnh nhưng mà lời kế tiếp của phương hành lại làm cho nàng biến sắc bất quá nếu đi ra ta sẽ không trở về các người muốn phá quan hỏi ta trước đã vừa nói đại đạo dương năng linh khí điên cuồng nhắc tới ngăn ở trước cửa đã hét lớn một phen sau so với nói cho người của phù diêu cung nghe, còn không bằng nói là để cho chính mình hắn nghe theo lời nói này nói sao tựa như là kiên định tiến nhập Cho dù là châu châu đá xe Thì cũng cần phải làm một phần Vô luận kết quả như thế nào Ít nhất nếu không làm Sẽ làm cho bà Chiên Trường bên trong thất vọng Cũng sẽ làm chứng minh thất vọng Tiểu quỷ Người Đoán trần cốc truyền pháp trường lão thiết như cuồng Muốn nói lại thôi Về mặt phức tạp Đám người tông chủ Trần huyền Hoa Cũng u rũ cúi đầu Về mặt như đưa đám Đường đường tông chủ Và các tu sĩ trúc cơ kỳ Còn không to gan bằng một tiểu hài tử linh động kỳ Chuyện này để cho bọn họ có chút cảm thấy xấu hổ Đừng có chậm trễ nữa Huyền tướng hướng bỗng rắc thở dài Nhẹ nhàng phất tay Tiền bà bà cười lạnh một tiếng Một bước tiến liền trước Vung trường hướng phương hành đập xuống Một trường này không có gì kỳ gì Nhưng cường đại tự nhiên lực lượng phong thiên cái địa mãnh điện mà tới Vào giờ khác này Phương hành thậm chí có cảm giác như là trời sập xuống Đó là một loại cảm giác vô lực không thể trông đỡ, không thể né tránh, chưa có thể nghe thầm bệnh trời. Phá cho ta! Phương hành vào giật khắc này, trong cơ thể phát lại huyết tính điên cuồng thiêu đốt. Thành thiên này đã chấn nhấp thân thể quán, thậm chí là linh khí quán, nhưng không thể chấn nhấp nổi trái tim quán. Hắn dùng toàn bộ lực lượng hô to, liều mạng huy vũ đại đao, hướng tiến thành thiên trên đỉnh đầu chấm tới. Biết rõ chấm không nổi, cũng muốn chấm ra một đào kia, không hỏi kết quả. Không hỏi thành bại Chỉ cần chấm một đào kia Cho dù là thực Là thanh thiên áp xuống Cô muốn chấm một đào kia Thanh thiên muốn diệt ta Ta chấm thanh thiên trước Chẳng qua là Tức giận dù lớn hơn nữa Vô lực chính là vô lực Tiền bà bà một trường chụp xuống Phương hành bị chân ép tới tứ chi không còn chút sức lực nào Một đào kia của Chưa chấm ra Đào thế cũng đã bị chấn áp Cả người xương cốt bà bà rung động Mắt thấy một trường này đánh xuống tính là khó thoát kết quả thịt nát xương tan. Trần huyền hoa đáng người Đã quay đầu đi Không đành lòng nhìn kết quả thi thảm của phương hành <cười> Thành vân tông trên dưới gần một ngàn người Cũng chỉ có một tiểu hài tử Dám hợp bảo hộ trường lão nhà mình Nam chiêm tu hành giấy Đã lụi bại đến như vậy sao Cũng vào lúc này Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên Theo câu than nhẹ kia Ở ngoài thanh vân tông sơn môn Một hòa thượng thân hình cao lớn từ từ đi tới, hắn thoạt nhìn đi cùng vô cùng chậm, nhưng tốc độ vô cùng mau, nhẹ nhàng một bước, chính là trăm trường cửa đi. Trong chớp mắt, đã qua sơn môn, phóng qua vân ẩn hai ngọn núi, hướng thẳng phi thạch phong đi tới. Thanh âm vừa mới vàng lên, tựa như còn ở ngoài sơn môn, nói về hết lời, người cũng đã tới. Mà trong quá trình này, phù dâu cung tiền bà bà bàn tay thuộc tới cũng dừng ở giữa không trùng. Theo câu nói kia vang viên, một đạo nguy cơ lành lạnh, chấn nhấp nàng, hình như là một đạo pháp chú khiến cho một trường này không dám đánh xuống, thậm chí không có một chút lực lượng phóng thích ra, bởi vì nàng hiểu được, lực lượng vừa phóng thích, chính mình sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Những người khác chấp động phủ cũng có ái hướng hòa thượng khi nhìn sang, lại thấy người này thân cao hơn trường, thể hình cao lớn, nhưng gây kinh người, chỉ có một bộ túi da đắp trên xương cốt, mi dài mắt cục, khí tức lạnh đột trên người quán cũng không có khí thế quá mức kinh người nhưng trong lúc nhất thời cũng không người nào dám can đảm nói chuyện tiểu tiểu dục thần tăng qua thời gian nhất lâu một người kinh ngạc kêu lên sau đó bưng kính miệng của mình người hô lên cái tên này chính là tiêu kiếm bình hắn đã từng thấy hòa thượng này một lần trên đường núi một vị hảo hữu chí giao quán là hầu quỷ môn từng lôi kéo hắn cùng đi phong nguyệt am, nghe kinh lúc ấy nghê chính là vị tiểu nhục đại sư này giảng kinh vì đạt được tư cách tiến vào phong nguyện âm hắn lúc ấy thậm chí còn dùng 100 trăm trung vào viên thể chẳng qua là một vị cao tăng thần bí có lượng như vậy tại sao lại xuất hiện ở nơi này tiêu kiếm mình trong lòng tràn đầy nghi ngờ chỉ là không dám đi hỏi bình thời hắn mặc dù thi thoảng sẽ nói khoác một đôi lời nói mình nghe tiểu nhục tăng giảng kinh nhưng người ta không nhận ra hắn là ai tiểu nhục đại sư Vì sao ngươi lại xuất hiện tại nơi này Một thanh âm nhẹ nhàng vang đi Lại là huyền tứ nương Trên mặt nhìn không ra hỉ nộ lạnh nhạt hỏi Đang trong quá trình hỏi chuyện Nàng từ từ bước ra một bước về phía trước Ngăn giữa Tiểu nhục tăng Và tiền bà bà Lập tức tiền bà bà đứng nguyên tại chỗ Không dám cử động Cũng thở vào nhẹ nhõm Thân hình chiếc nữa ngã ngồi Tiếp sau đó Phương Hành cũng từ trong huyễn tượng Trời sập thoát ra Quay đầu nhìn lại Hơi ngẩn ra Lời chọc này làm sao lại tới rồi Là hắn đã cứu ta Phát hiện không khí xung quanh các thường Phương hành cũng nhai mắt không nói gì Lặng lặng quan sát Tứ cô nương vì sao lại tới nam chiêm Bần tăng cũng vì thế mà tới Tiêu nhục tăng cũng không nhìn người khác Nghe lời huyền tứ nương Mới nhẹ nhàng mở miệng Hai tay chậm lại Huyền tứ nương ánh mắt kẽ chuyển Thanh lạnh lùng Lạnh nhạt nói nhìn có vẻ linh sơn tử các người cũng đã nhận ra sự kiện kia rồi. tiểu nhục tăng lạnh nhạt nói. huyền quan vừa động thiên hạ tất loạn. huyền tiêu đường lạnh giọng nói. quả thế. ta tới thành vân tàu người cũng trùng hợp như thế xuất hiện tại nơi này là muốn ngăn cản phù diêu cung tan luyện chế làm chiêm phương thốn đồ sao. linh sơn tử xác định muốn khai chiến với phù diêu cung. Ư. Tiểu nhục tăng cười khổ một tiếng nói. Tứ cô Đường hiểu lầm rồi. Phù Diêu cung, muốn luyện nam chiếm phương thốn đồ, cứ tự nhiên mà luyện. Linh Xuân tự muốn luyện phương thốn đồ, tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng. Chẳng qua là, người thông qua tông môn thế lực các đời để sưu tập núi sông địa đồ, bần tăng thông qua đôi chân đi khắp núi sông Đại Xuyên, mục đích mặc dù giống nhau, phương pháp bất đồng, cũng coi như là nước giếng, không phạm nước sông. Huyền tiêu đường thấy hắn thành khẩn, nhất thời ngẩn ra nói Vậy, ngươi làm vậy là vì sao? Tiểu nhục tăng thở dài, bỗng nhìn nói Vì hắn Ánh mắt tập trung vào chính là Phương Hạnh Đứng ở trước cửa đá của Bạch Thiên Trường Đang móc mũi, nhìn thấy tiểu nhục tăng chỉ mình Vội vàng đứng ngay ngắn trở lại Huyền tiêu đường men theo phương hướng ánh chỉ nhìn lại Nhất thời thấy làm kinh hãnh Người vì tên tiểu quỳ này mà tới Thành Vân Tổng trên dưới thấy vậy Cũng là riêng của mình giật mình Tiểu Dục Tăng nổi lên nổi tiếng thiên hạ Chính là cao thủ ở các bộ châu đời biết Như Tông Chủ Trần Huyền Hoa Sợ cũng không có tư cách cùng hắn tường sao Nhân vật như vậy Làm sao lại nhận biết tiểu quỷ linh động kỳ này Tiểu Dục Tăng nhìn phương hành một cái Thở dài nói Không sai Bần Tăng chính là vì hắn mà thấy Huyền Tương Đường càng thêm một chút nghi ngờ nói Người thân phận như vậy, tìm cái tên tiểu hài tử này là muốn làm gì? Tiểu nhục tăng cười khổ nói, trả nợ. Đại sư thân phận cỡ nào? Sao lại thiếu nợ đứa bé như vậy? Huyền Tiếu Đường cười lạnh, mặt mày trở nên lãnh đạo, chính là nổi lên lòng đề phòng. Tiểu nhục tăng thừa giải nói, ta đúng là thiếu nợ hắn. Ba ngày trước bần tăng đi ngang qua Thái Hành Sơn, bụng đang rất đói may được tiểu hữu này mời ta ăn thịt uống rượu, hắn lúc ấy nói mời bần tăng rượu thịt, bần tăng nên đáp lễ lại. Bần tăng cảm thấy lời ấy đúng là có lý, chỉ tới lúc ấy người cũng không có một đồng, lại không thể rằng kinh gan nợ, đành phải chạy trốn. Hắn đàng hoàng đem chuyện lúc đó nói ra, Huyền tướng đường đám người nghe được cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ít người cũng nhìn hướng phương hành như là tất gian sát không thành ghép, nơi này thậm chí còn coi mắt của tiêu kiếm mình. Hắn biết, nghe tiểu nhục tăng giảng kinh là hiếm thế cỡ nào. Ban đầu chính là mình hao tốn 100 khối trung phẩm linh thạch, mới từ trong am cầu được một cái danh ngạch. Có thể nghe tiểu nhục tăng nói một đoạn ngắn, mà cái tên tiểu quỷ này có cơ hội tốt như thế, nhưng lại không chịu nghe. Phương Hành đã nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn mình, hung hăng trận mắt nhìn lại. Bất quả hắn cũng không mở miệng, trong lòng đang suy nghĩ có thể mượn lực lượng hòa thượng này để giải với hay không đúng vào lúc này, Huyền tướng đường hé miệng cười một tiếng hỏi, vậy đại sư đến đây được chuẩn bị xong tiền trả nợ rồi sao? Tiểu nhục tăng thở giải nói, tiền cũng chưa có, bất quá ta đi ngoan có thành vân tông thấy tiểu hiếu này gặp huy nan có ý trả nợ, giúp hắn giải quyết khó khăn, nói vậy mỗi lần nhân tình này cũng có thể trả sau. Huyền tướng đường lúc này mới nghe ra ý tại ngôn ngoại ở trong lời nói của. Tiểu Nhục Tăng sắc mặt lạnh lẽo quát lên. Vòng tới vòng lui, thì ra vẫn là tâm hoài quỷ thay. <cười> hòa thượng, người nói lời này chính là muốn cản ta phá quan sao? Tiểu Nhục Tăng không đáp, ánh mắt nhìn hướng Phương Hành. Phương Hành trong lòng mừng rỡ kêu lên: "Đại hòa thượng, người giúp ta lần này, chúng ta xóa nợ." Tiểu Nhục Tăng khẽ mỉm cười, hướng Huyền tứ nương nói: "Tứ cô nương, người nghe được chưa?" Huyền tứ đường hận ý rằng Trong ánh mắt hiện đến một tia lạnh ý Lạnh lùng nói Người cho rằng ta sẽ tìm người nói sao Tiểu nhục hòa thượng Đừng cho là huyền tứ đường ta sẽ lựa gạt Ta biết linh sơn tự các người Cho tới bây giờ đều là lãnh đạo Đứng ngoài cuộc Nơi đó có ích lợi thì sẽ xông vào Ta chỉ hỏi người Cùng người bế quan này Rốt cuộc nó có quan hệ như thế nào Vì sao lại muốn ngăn cản ta phá quan? Tiểu nhục tăng lắc đầu nói Bần tăng cùng người bế quan Không có quan hệ Lúc trước đã nói rồi Chính là vì trả nợ mà thấy Huyền tứ nương cũng không tin lời này Trong lòng hận ý đột nhiên tăng mạnh lạnh giọng nói Tao hôm nay nhất định phá quan, Người có thể ngăn cản được ta Tiểu nhục tăng hơi ngẩn ra Cười khổ nói Tứ cô nương mạnh mẽ phá quan, Bần tăng cản thế nào đấy Huyền tứ nương sắc mặt hòa hoãn Lại không nghĩ rằng Lời kế tiếp của tiểu nhục tăng nhất thời Để cho sắc mặt nàng đại biến Nhưng bần tăng hôm nay Nhất định phải trả khoản nợ này Vạn bất đắc dĩ Đành phải đem toàn bộ bọn người giết hết Hắn về mặt bình thản thành khẩn Sau khi nói xong Cũng giải thích một câu Dù sao người chết Không cách nào có thể phá quan Có lẽ biện pháp này có thể được Lời vừa dứt Không chỉ có người ở trong phủ diêu cung Mà ngay cả trên dưới thành vân tông Sắc mặt đại biến Phương hành đang dương dương đắc ý, nhìn kịch vui, cũng sợ hết hồn thầm nghĩ, hòa thượng này thật là tà ác. Hòa thượng, người đừng nói vậy, người nó có thể giết chết ta, có thể giết chết ta sao? Huyền tứ đường sau khi khiếp sợ, chính là nộ khí trùng thiên, giọng căm hận nói, sát cơ sát cơ động khởi. Tiểu nhục tăng khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nhìn nàng nói, có thể, không có sát khí cũng không có uy hiếp, lại càng không có hiển lộ thần thông thủ đoạn để kinh sợ đối thủ. Tiểu nhục tăng chỉ nói một từ có thể, nhưng chỉ một từ ẩn chứa tự tin cùng với chắc chắn rất cường đại. Huyền tứ lượng bàn tay khẽ rùn lên, tự như con đã đánh nhịn không nổi nữa, đang muốn xuất thủ, xong đúng lúc này, bỗng nhiên một cái tay duỗi tới, cầm cổ tay của nàng, là Tiên bà bà. Lão ẩu này cùng nàng lúc này đã ở trong trạng thái bị Tiểu nhục tăng kinh sợ hồi phục sắc mặt âm trầm như nước, kẽ lắc đầu. Ám hiệu Huyền tướng Đường không thể thực sự động thủ. Chuyện của mình thì mình tự biết. Tiên ba ba hiểu được. Huyền tướng Đường thực lực cũng không yếu, nhưng gặp phàm hòa thượng này vẫn là còn quá non. <cười> Đại hòa thượng, người rất giỏi. Qua hồi lâu, Huyền tướng Đường mới lạnh giọng mở miệng nói: Xem người tự tin như thế, chẳng lẽ người đã tu thành kim cương pháp tướng? Từ nhục tăng không nói lời nào, hai tay chắp lại, không nói một lời. Nhưng đó cũng là một thái độ, thái độ yên lặng, nhận thức. Huyền Tiếu Nương sắc mặt trở nên càng khó nhìn, trầm tư hồi lâu nói. Cũng được, dù sao người này cũng không phải là phù diệu cung tâm muốn tìm, Người bảo vệ người này sẽ phải thừa nhận lửa giận của gia tộc kia. Hy vọng người từ đông thổ khương gia tới, người còn có thể bảo hộ được. Phù Dêu cung ta là vì bọn họ thăm dò được tung tích người này, cũng coi như là nhân nghĩa đã hết. Chuyện này không cần xem vào nữa. Dứt lời, phất ống tay áo, xoay người rời đi. Thành vân tông trên dưới đều là vẻ mặt ảm nhĩn. ở Tiểu Nhục Tăng ủy hiếp Phù Dêu cung cao cao tại thượng rõ ràng biểu hiện thối lùi. Tông chủ Huyền Tứ đường bỗng dừng lại, nhìn về Trần Huyền Hoa, thanh âm lạnh nhạt nói. Ta ở chỗ các người đã mệt mỏi Hiện tại muốn hồi cùng Sông núi Hà Đồ phương viên 10 vạn dặm, Người chuẩn bị xong sao 3 tháng sau phụ Giê-cung tự sẽ phái người ta lấy Nàng dừng một chút thanh âm lạnh lẽo, Tốt nhất Chuẩn bị tỉ mỉ xác thực một chút Nếu có một chút làm lỗi Thành vân tông khó bảo toàn không bị tiêu diệt Tông chủ Trần Hiền Hoa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Vội vàng quỳ chấp ở đất cung kinh nói Tiểu nhân sức cẩn thận Huyền tư nương không nói nữa Cất bước hướng ngọc cơ điện nào đi Chúng lão ấu Thấy vậy tất cả đều cùng nàng bay đi Thanh điều trường lão cùng với Tiểu dân hạ Nhìn thoáng qua những người khác Do dự một chút Cũng đắp mây bay lên Bay về phía ngọc cơ điện Tông chủ Trần Huyền Hoa do dự một chút Lại cười khổ một tiếng Đi tới trước người tử nhục tăng vái trò Đại sư cứu mạng Nghe được hắn nói câu như vậy Phương hành hơi ngẩn ra. Không biết Tông Chủ là có ý gì? Tiểu nhục tăng cũng nói Ta đã cản trở hành động phá quan của phủ Diêu Cung Tông Chủ vì sao còn muốn nói như vậy? Trần huyền hoa thở dài Thân thể không hơi thấp Thanh âm chua sót Lúc trước đại sư cứu mạng của Bạch Trường Lão Hiện tại Tiểu nhân cầu đại sư Cứu mấy ngàn tính mạng của Thanh Vân Tông Đệ Tử Tiểu nhục tăng gật đầu nói Người lo lắng phủ Diêu Cung Đem tin tức này tiết lộ ra ngoài Đông thổ Khương Gia sẽ tới sao